thường 447 chia phần và chữa thương trong rừng trên mặt đất trống trải tư viêm ngồi trên mỏng đá trước mặt hắn có một bàn gỗ giản dị trên bàn lúc này một đóa hoàn toàn hỏa tinh tạm được đặt ngay ngắn phần lớn đống tinh tẩm này trên mặt đều một số giống nhau ờ nhìn nhiên chủ nhân của những hỏa tinh tẩm này đều không may các bạn mấy tên mà cũ liền bị cướp mất hoặc lăng phía trước bạn mấy chục tân sinh ngồi xếp bằng mặc dù ngoại hình bọn họ cực kỳ chất vật oai oái nhưng trong ánh mắt quả thật có chút tinh thần từng đạo ánh mắt mang theo sự hưng phấn nhìn chăm chăm vào họa tinh tặc ở phía khác bãi đất trống đám người xa thiết Tô tiếu dựa vào thân cây có chút buồn bực nhìn về phía tiêu viêm ngồi trên tảng đá đối với ánh mắt bọn họ, tiêu viêm cũng không quá để ý tới tay trái cầm họa tinh tạp màu lam nhạt, sau đó không ngừng quét qua một ít họa tinh tạp màu đen hai tay chà sát hào quang lợn rộ con ngươi đen nhánh nhìn, con số trên họa tinh tạp không chỉ nhanh chóng hồi phục số lượng đến thời điểm vừa tiến vào rừng rậm mà lại nhiều hơn hai ngày, số lượng trên tinh tạp bắt đầu từ hai biến thành bảy hiện tại. Việc tiêu viêm chia phần tự nhiên là sự tình khiến cho người ta động tâm nhất. Mấy tên kia nguyên bạn bị cướp chỉ còn lại hai ngày họa lăng. Tiêu viêm không chỉ bổ quyết cho bọn hắn nhưng lại cho bọn hắn thêm hai ngày họa lăng. Về phần một ít học viên may mắn tránh thoát nạn bị cướp đoạt họa tinh tạp. Tiêu viêm cũng khẳng khái cho bọn họ nhiều hơn 5 ngày họa lăng. Tiêu viêm rõ ràng có thể luốt được đội ngũ của tô tiếu đến đội ngũ cực mạnh xa thiết không có đám tân sinh dũng mãnh liều mạng này thì mấy người bọn họ các bản không có khả năng hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ này trên mặt bàn hào Quang không ngừng, lóe sáng hồi lâu sau khi tiêu viêm mới thở ra một hơi, cuối cùng buồn hỏa tinh tạp màu đen xuống nghiêng đầu nói với Huân Nhi và Hổ ra đêm chúng nó giao trả cho chủ nhân thôi Ngày được lời này hai người khẽ gật đầu, cầm lấy một lắm hỏa kinh tạp. thân hình nhẹ nhàng đi đến đội ngũ tân sinh dựa theo tiểu ký, riêng mà hoàn trả cho mấy tên tân sinh đang hưng vấn. Hà hà, suốt cuộc thu hồi được hỏa lắc rồi, mỗi tân sinh hai thầy ôm hỏa tinh tạp, xem số lượng của mình không khỏi cười rách cả mép. nhìn thấy mấy tên tân sinh mặt mày hứng phấn cùng vui sướng, tư viêm đèm ánh mắt quét về phía ngô hạm. Ngay khi chiến đấu kết thúc, hắn đến vội vàng cấp cho Ngô Hảo một khoảng hồi khí đan. Bởi vậy, khí sắc thương thế của Ngô Hạo lúc này đã tốt hơn nhiều sau với khi trước. Thật may mắn là hắn chỉ bị ngoại thương, chứ không thương tổn đến kinh mạch xương cốt. Bằng câu mà nói, chỉ sợ phải tu dưỡng mất khoảng thời gian mới khôi phục được như vậy. Từ trên tàn đá lớn đứng dậy, tiêu viêm nhìn thoáng qua mấy cái hỏa tinh tạp màu lam ở trên mặt bàn, trải qua đợt phân chia lúc trước, hỏa năng còn lại ước chừng gần 270. Hỏa năng này phân cho 4 người, số lượng mỗi người có thể chia đến 60 ngày, thu hoạch lớn cỡ này là rất to. Đem hỏa năng ở các hỏa tinh tạp màu lam nhặt, tạm thời toàn bộ cho vào tinh tạp của mình, tiêu viêm lúc này cầm lấy chúng. Tiếp tìm đi về phía mấy tên gia họa đang ôm mặt, bộ dáng u án kia. Hà hà thật có lỗi, trợ tập nhiều tân sinh như vậy, không thể cung cấp cho bọn họ một ít thủ lao, cho nên chỉ có thể tạm thời mượn từ mấy vị dùng một chút. Tiêu viêm cười nói trật vung tay, hoạt tinh tạp trong tay giống như là có linh tính bắn về từng chủ nhân Ai mẹ nó, lần này lỗ vốn nhẹo sách cả đít quần rồi một tay nắm hỏa tinh tản xả thiết nước mắt một cái hàng đơn vị trên đó không khỏi quấy miệng run dậy. cả cặp nói đây chính là thành quả gần hai tháng hắn phấn đấu tại trang thi đấu thể thao kết quả là bị tiêu viêm rút một phát tới chín phần hắn há có thể không đau lòng à, đáng để tôi thiếu ở một bên cũng không biết làm sao thở dài một hơi trong họng trực tiếp giận mình thật quá tham lam Nếu không phải là bọn hắn muốn từ trong tay tân sinh cướp hỏa lăng Thì đâu dễ gặp phải tiêu viêm tên do họa so với cường đạo còn dã man hơn Hà hà, xà tiết học trưởng ta muốn hỏi tạm người một chút được không Tiêu viêm cũng không để ý đến sắc mặt bọn họ cười tục tìm nói giả thiết đảo mắt trắng giã Tâm tình cực kỳ khó chịu Các bạn không muốn để ý tới tiêu viêm 20 ngày hỏa lăng Nói cho ta biết tín tức thế nào Tiêu viêm cho Bảo tay họa tinh tạc đèn thấp giọng nói Nếu ngươi muốn trả lời Ta có thể tìm tô tiếu học trưởng Khóe miệng hơi run dậy Sa thiết cắn rằng hung tợn nói Ngươi Lúc đầu thì rất hung hăng Nhưng mà chỉ một lúc sau Sa thiết cũng hoàn toàn dịu xuống Hiện tại trở thành quỷ nghèo Cho dù là 20 người hoãn năng Với hắn mà nói cũng là một số không nhỏ Có thể cho ta biết tin tức Về trì đội cuối của bạch sát đội chứ Đôi mắt cuốn tiêu viêm hiếm lại Hiện tại bọn họ thu hành đã rất lớn Làm cho hắn có loại cảm giác lặng lề Nếu mà hắn muốn đem Chỗ thu hành này Thật lợi tiến ra khỏi nội viện Vào trong Như vậy phải đem Chỉ đội bạch sát này Đánh bại Còn không Chỉ sợ mấy ngày cưng khổ liều mạng cuối cùng Vì người khác mà có kết cục bi thả Bạch sát đội đôi lông mày nhíu lên, Sa Thiết đừng nhìn minh bạch ý tứ của Tiêu Viêm, ánh mắt đảo qua mấy tên tâm sinh suy yếu H hắc nói. Bạch sát đội kia thực lực so với hắc sát đội chúng ta mạnh hơn một chút, Sa Thiết nói câu đầu liền cho Tiêu Viêm nhíu mày, đánh bại hắc sát đội đã khiến cho cả nhóm đại thừa nguyên khí, bạch sát đội còn mạnh hơn bọn hắn, có lẽ đội viên thực lực không khác biệt. Lắm. Nhưng tên đội trưởng kia chính là một gã đấu linh cường giả chinh chính Mặc dù mới tiến vào cấp bậc đấu linh không đến 2 tháng Nhưng chung quỳ so với ta thì một bước chân mới vào thì mạnh hơn rất nhiều Ra thiết biểu môi nói, Không phải ta đã kích ngươi bằng vào cái đội của nguyện khí đại thương như các ngươi Cho dù toàn bộ tiến lên thì chỉ sợ đều có mà vào mà không có ra Tiêu viêm gật chân bí môi sau một lúc nhẹ giọng nói: Nếu cho toàn bộ tân sinh này khôi phục thì hẳn có thể chứ. Nếu xét mấy người các ngươi đội ngũ gần 50 mươi tân sinh, cho dù là bạch sát đội kia mạnh mẽ cũng không có khả năng ngăn trở. Song quyền là địch tứ thủ, giả thiết nhún vài nói tiếp, Bật quá đáng tiếc. Bọn người kia bị thương không nhẹ, không có năm ba ngày thời gian chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn. Nhưng cuộc săn hỏa đang chỉ tiến hành trong thời gian ngắn ngủi, cho nên đợi khi không thể đợi được đến thời điểm bọn hắn khỏi hẳn, à hà hợp lực mọi người được nhiên đã tốt, giờ ta đi lo lắng Thực thế của bọn hắn đã, từ viêm hướng ra thiết mỉm cười nói, chẳng lẽ nơi quyền thân phận của ta hay sao? trong mắt một gã luyện dược sư như ta, chú tưởng thế đó không phải là thực sự nghiêm trọng, nghe vậy. Già thiết ngay tức thì im lặng Hắn thiếu chút nữa quyền khuấy mất Tên này có thể khống chế các loại họa diễm Cực kỳ khủng bố Nói vậy, luyện dược thuật của hắn cũng cực kỳ tinh thông Nói không chừng Thật đúng như hắn có khả năng trong thời gian ngắn Đem toàn bộ tân sinh chữa khỏi Khôi phục thực lực đỉnh Đến lúc đó 50 tên tân sinh cùng nhau chung tay Xem như đấu linh cường giả kia chị sợ cũng trợn mắt hóa mồm mà đứng nhìn thôi. Vỗ bỗ tay, theo việc đèm họa tinh tạp đèn, cùng với tinh tạp của sao thiết đứng một chỗ. Hảo quang lấy ra, hai mươi ngày họa lăng truyền qua, sau đó xoay người trở lại ghế giản dị kia, hướng về phía mấy tên đang cầm họa tinh tạp về mặt hương vấn, cười, nói, Trừ vị lúc này đây cuộc săn họa lăng, còn có một cái cửa cuối cùng, Chỉ cần chúng ta có thể thành công xuân qua, như vậy họa lặng trong tay chúng ta mới có thể thuận lợi mang vào lội viện Còn nếu thất bại, thì chỉ tiện nghi cho cách gọi là bạch sát đội kia thôi. Mẹ nó cùng bọn họ liều mạng, nghe được lời của tiêu viêm, các tân sinh trên bãi đất trống cảm thấy thời nhất kích động hẳn lên. Họ làm mất rồi lấy lại được, bọn họ hiện tại có hiểu được Thứ lạnh cực kỳ quý giá, khó có thể đem đánh đột À, hết cười cười, tiêu viêm khẽ vỗ bàn tay Nhất thở tiếng động lớn làm thanh âm ồn ào lặng in đi Ánh mắt quét qua một vòng giữa sân cười nói Nếu tất cả mọi người không lựa chọn buông tay Như vậy chúng ta liền hợp lực lượng với nhau Xông qua một cửa cuối cùng này bật quá, trước tiên chúng ta phải dừng lại một ngày thời gian sau khi ta chưa khỏi hắn thương thế cho mọi người đến lúc đó tân sinh chúng ta chơi ván cuối tiểu học trưởng chúng ta theo ngươi có kinh nghiệm từ việc đánh bại hắc sát đội ngày lúc này tân sinh đối với tiêu viêm đã hoàn toàn không có lửa điểm hoài nghi bởi vậy theo lời của hắn là từng tiếng đáp lời âm điệu chỉnh tề vang lên khiến cả sừng cây run rẩy, bên trong đó Đám người xa thiết nhìn đám tân sinh kích động kia không khỏi thở một dài một hơi. mặc dù những tân sinh này chỉ là một đàn sói con chưa đủ lanh vuốt, nhưng tại dưới tay con sư tử hùng mãnh tiêu viêm lại phát ra sức chiến đấu vượt xa dự liệu mọi người. tiêu viêm lại một lần nữa ngồi xếp bằng trên nham thạch, hùng tay lấy nhất thở rất nhiều lâu đì cùng dược liệu hiện lên trên bàn tay. tay phải bắn ngọn lửa xanh tiễn vào địch thuốc giữa cây dương im ắng một lửa xanh bên trong lô đỉnh tung phét mỗi một gốc dược liệu bị luyện hóa cuối cùng chỉ còn tinh hoa tụ lại tiêu viêm tiêu phí cả đêm thời gian luyện chế một ít đan dược trị liệu nội thương mạn hồn ngày hôm sau trong lúc rừng cây đang yên tĩnh mấy chục nhân ảnh ngồi xếp bằng trong sê lát đồng thời thức tỉnh ánh mắt như chứa tinh quang khí thế hùng hồn từ cơ thể bọn họ lan ra cuối cùng cũng hội tụ thành một đội thể trình đè chặn ngập cạn mảnh xương. Thời điểm các tân sinh đột ngột mở mắt trên tảng đá tiêu viêm cho đến ba người nguyên nhi chậm rãi mở mắt ra. trải qua một ngày tu dưỡng ba người dưới sự trợ giúp của đa dược đều lại một lần nữa Khôi phục trạng thái bình phong từ tảng đá đứng dậy tiêu viêm liếc mắt một cái quả đậm xa thiết vẫn còn một mực bên kia. sau đó hướng về phép đạp tân sinh vừa mới khôi phục thực lực, bàn tay chậm rãi giơ lên, mạnh máy hạ xuống. đi nào, tiêu viêm, thành âm vừa dứt, mấy chục đạo tân ảnh lần lượt phóng lên. do bốn người tiêu viêm dẫn đầu, nhắm hứa cửa rừng lướt tới, trận quyết chiến cuối cùng đã phải bắt đầu thôi. chương 448 bạch sát đội nơi này là một dải đất chống trả được che kín bởi loạn thạch rừng rậm trải dài đến vành đai của bãi loạn thạch thì dừng lại bởi vậy khí dương quang trên bầu trời dọi xuống không chịu chút trở ngại nào liền chiếu xiên trên mặt đất nắng ấm làm cho người ta cảm thấy ấm áp rạng rào cách dải đất không xa lộ lên một sườn núi trên sườn núi này cũng giải rác một ít núi đá không đồng nhất mà lúc Này. trên mặt những núi đá đều không ít những người hoặc đứng hoặc ngồi. Những người này tuổi không lớn, ước chừng khoảng 24-25 tuổi. Bất quá, tuy rằng áo bào của bọn họ không giống nhau, nhưng ở lưng ngược bọn họ đều đeo một quả nghi chương hình dạng không khác biệt lắm. Hiển nhiên, những học viên này chắc hẳn là học viên cũ của nội Viện. Tại mặt khác của sườn núi, có một đài cao được tạo ra bởi một ống đá lớn xếp chồng với nhau ở trên đài cao này có hai vị não giả ngồi trên đó nguyên lai là tô trưởng áo cùng khánh trưởng áo mà khi đám người tiêu viêm tiến vào rừng rậm đã thấy qua ở xung quanh họ còn ngồi vài gã trung niên hơi thở trầm ổn hiển nhiên bọn họ là quản sự của nội viện hắc hắc Nghe nói đám tân sinh này rất kiêu ngạo Vậy mà dụng khí cấp đoạn là Học năng của học viên cũ Trên sườn núi từng đạo ánh mắt Đều nhìn về phía rừng rậm Âm u, thỉnh thoảng lại có ít Thanh âm vui cười truyền ra Ấn, Nghe từ bên mấy cái đội ngũ Học viên cũ chuyển ra Giới tân sinh này có một đầu lĩnh đội ngũ Gọi là tiêu viêm Có vẻ như thực lực rất mạnh Sĩ cũng chỉ là tìm cái cớ biện mình cho thất bại của mình mà thôi bọn họ dẫu gì cũng là học viên cũ đã bên trong nội viện hơn một năm thời gian không ít tới lại thua trong tay tân sinh sạch sách, sách. Hy vọng rằng sa thiết của hắc sát đội cũng đã dẫn người tiến vào trong rừng rậm kia rồi, không biết có động phải mấy tân sinh kia hay không. Nga, sa thiết cũng đã đi vào, với đám tân sinh này xem như xong đời rồi. sa thiết chính là tường giả sắp tiến vào cấp bậc đấu linh A. Đúng vậy, vận may của bọn họ xem như đến đây là kết thúc. Trong lúc những tiếng nói, chuyện khe khẽ truyền ra, có vài bóng người giữa đám loạn thạch phía dưới, hơi hơi giật mình, chật chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đạm mạc đảo qua rừng rậm u ám. Năm bóng người này đều ngồi xếp bằng ở trên loạn thạch, hô hấp kéo dài bình ổn, nhưng bởi vì mấy cái thanh âm khe khẽ vàng lên bên tai, mà có chút rung động. Năm người này đều mặc một bộ quần áo màu trắng, giống như là khí chất lạnh lùng băng lãnh của bọn họ. Trong năm người này, cả thành niên sắc mặt trắng nõn ở vị trí trung ương là có cường độ hơi thở mạnh nhất. gã thành niên trắng nõn trong năm người vẫn như trước, duy trì trạng thái nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên loạn thạch, thân thể giống như là một khối băng điêu bình thường. Hàn khí nhạt nhạt lượn lờ xung quanh, vậy mà cũng khiến cho một ít cỏ xanh bên cạnh đoạn thạch bị bao trùm một tầng xương trắng. Mặt trời theo thời gian chậm rãi trôi qua trên đỉnh đầu. Ngay khi mấy cái tên đệ tử bên kia nghĩ rằng hôm nay lại chờ cuộc công nữa, thì bỗng có một tiếng bước chân từ rừng rậm u ám vang lên. Nhất thời có người tinh thần trung lên, ánh mắt không hẹn mà quét về phía con đường ra khỏi rừng rậm. Những tiếng nói chuyện khe khẽ, vốn đang rất huyên náo đột nhiên trở lên lặng ngắt như tờ, tại giữa thạch đài trên sườn núi. Tổ trưởng lão cùng khánh trưởng lão cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, hiếp đôi mắt hướng về nơi tiếng bước chân chuyển đến. Theo bầu không khí, yên tĩnh, Tiếng bước chân từ trong rừng rậm U ám kia càng thêm nặng lề Sau một lúc lâu Nơi cửa rừng rậm Tối đen như mực kia Một đôi bàn chân bước ra trước Ngày sau đó Hai mươi đạo nhân ảnh cũng chậm rãi đi ra Người đầu lĩnh kia Thế nhưng lại là đám người xa thiết cùng tô tiếu Ách là bọn người sát thiết Ánh mắt dừng lại Trên hai mươi đạo nhân ảnh Từ trên rừng rậm đi ra Mọi người trên sườn núi đều ngẩn ra Kinh ngạc nói Chẳng lẽ đã đem tân sinh kia giải quyết rồi sao? Trong lòng mọi người sẽ qua một chút nghi hoặc. Từng đạo ánh mắt đều dừng lại trên người xa thiết. Từ trong rừng rậm đi ra. 20 người xa thiết chậm rãi đến gần đống loạn thạch. vào lúc này, tên thanh niên quân mặt trắng nõn kia mở mắt, ánh mắt đảo qua lại trên người xa thiết. Một lát sau vẻ mặt hơi đổi, thành âm đạm mạc, nhiều hơn một chút ngưng trọng. Các người vậy mà toàn bộ thất bại Âm thanh của hắn mặc dù nhẹ nhàng Nhưng lại không nghi ngờ là như tiếng sét giữa trời quang Nhất thời đem mấy tên điện tử lội viện trên sườn núi chấn động trận mắt há mồ Mặt dại ra 20 vị học viên cũ thực lực mạnh mẽ Nếu là trực tiếp chiến đấu đủ để quét ngang tất cả tân sinh Thế nhưng theo lời của thanh niên mặt trắng nón kia Vậy mà toàn bộ đều thua trong tay đội ngũ tân sinh sòng mặc dù trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng một số đệ tử nội viện lại đối với gã thanh niên khuôn mặt trắng nõn kia cũng không có quá nhiều nghi ngờ. lấy bản lãnh cùng nhãn lực của hắn, muốn nhìn ra điều này không phải là quá khó. bởi vậy, giờ khắc này tất cả đệ tử đều nhịn không được có chút hoảng hốt. Tần Sinh hiện nay đã mạnh mẽ đến trình độ này hay sao? bị gã thanh niên trắng nõn kia vừa liếc đã nhìn thấu chi tiết. Sa Thiết cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, một vợt tay bất đặc dĩ nói. Những tình kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng đã hơn xa tân sinh bình thường không thể so sánh bằng. Lời của Sa Thiết lại làm sườn núi vang lên từng đợt thanh âm, nuốt nước miếng. Một ít học viên cũ dường như có đôi chút không che giấu được sự hoảng sợ trong lòng mà mạnh mẽ hút ra một ngụm lượng khí, ngay cả hát sát đội điều thua trong tay mấy tên tân sinh, giới tân sinh này thật biến thái như vậy sao? chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đi, để cho ta nhìn xem tên tân sinh gần đây làm kinh động toàn bộ đội viện đến tuột cùng có chỗ nào khác thường? thanh niên trắng nón từ tảng đá chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất đột nhiên tạo ra hàn khí nhẹ nhẹ thản nhiên nói, ánh mắt mang theo một phần quỷ dị nhìn hàn khí trên thanh niên trắng nón, Qué mày của Sa Thiết bỗng nhiên nổi lên một chút vui sướng khi người khác gặp họa, cùng mình cận thân chiến đấu. Nếu so với băng hệ đấu khí của Sa hỏa này, xem ra bị ngọn lửa màu xanh kinh khủng kia khắc chế càng nghiêm trọng. Là hầu, giới tân sinh năm này đích xác rất mạnh, ta nghĩ rằng bằng chi lực cuối cùng này của ngươi hẳn không cản được bọn họ. Sa Thiết cũng vuốt tay nói, lùi ra đi các người đã mất tư cách ở chỗ này thanh niên chẳng nỡ không để ý đến hắn ngữ khí vẫn bình thản như cũ được rồi tất tin tưởng người lập tức cũng không có đủ tư cách xà thiết cũng không tức giận cười lạnh một tiếng cùng đám người tô tiếu phía sau chậm rãi hướng lên trên sườn núi đi lên khi bọn họ mới đi lên sườn núi trong rừng tối rộng u ám vang lên nhiều tiếng xé gió đột nhiên vang lên Theo tiếng xe gió nổi lên, những ánh mắt ở bên kia đang chiếu người xa thiết, cũng là, là lần nữa rời đi hướng phía cửa rừng rậm. Ngay khi ánh mắt bọn họ rời qua, những nhánh cây trong rừng rậm cấp tốc rung động, cho từng đạo nhân ảnh cấp tốc từ trong rừng rậm lướt ra, cuối cùng dừng lại dưới ánh mặt trời. Bóng người nhân số đông đảo cẩn thận đếm qua với số lượng như vậy, dĩ nhiên không dưới 40 người, không chỉ có trên sườn núi xung quanh, vang lên từng trận tiếng quyên áo kinh ngạc, ngay cả thanh niên trắng nõn kia vẻ mặt cũng hơi chút biến hóa. Không ít tới như vậy mà người có thể đem tất cả tân sinh tụ hợp lại, bất quá, người tài cao gan lớn lần này là ai chứ? Nhìn mấy chục danh tân sinh xuất hiện trên thạch đài Tô trưởng lão sợ hãi than, trong hoàn năng nghiệp bộ tái quá trước, cũng không thiếu người muốn đem tất cả tân sinh tụ hợp cùng eo đứng lên chiến đấu. Mà bởi vì sự kiêu ngạo của tân sinh Rất có ít người có thể thành công làm được Tới một bước này Cả nghĩ hẳn là vị thanh niên gọi là tiêu viêm kia Hổ lão gia hỏa Cũng không phải đã nói qua sao Tên tiểu tử này trong cuộc thi tuyệt Bằng lực lượng bản thân Đánh bại bà bốn nằm tên tân sinh liên thủ Khánh trưởng lão trầm ngâm nói Tổ trưởng lão khẽ gật đầu trong lòng Cũng tán thưởng một tiếng Tiêu viêm này quả thực là Một quả hạt sống tốt phía trước loạn thạch mấy tên tân sinh từ phía rừng rậm lướt ra gần đầu lên ánh mắt hiện lên đủ một loại cảm xúc đảo qua trên người học viên cũ đang ở trên sườn núi cuối cùng hướng hai bên tản ra trở ra ở chỗ giữa sân một lối đi nhỏ tân sinh tránh ra lối đi nhỏ kéo dài đến cửa rừng rậm u ám ở nơi đó vang lên tiếng bước chân rất nhỏ chợt bốn đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra Cuối cùng xuyên qua đám người đi tới phía trước tân sinh. Đầu lĩnh là một vị ác bảo thanh niên, lừng đèo cự sích, dường như cao bằng thân thể hắn. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người năm tên thanh niên áo trắng, giữa đống loạn thạch, ôm quyền cười nói. Mấy vị học trưởng hẳn chính là chi đội ngũ cuối cùng của họa làng liệp bộ tái. Bạch sát đội phải không? bạch sát đội đội trưởng la hầu ánh mắt thanh niên mặt trắng từ từ đảo qua bốn người mà sau đó dừng lại trên người hổ ra trong chớp mắt liền cắt cao nhìn chậm chậm với tiêu viêm ở giữa chậm rãi nói Tân sinh đầu lĩnh tiêu viêm tiêu viêm mỉm cười học theo ngữ điệu của la hầu nhẹ giọng nói la hầu gật đầu hàn khí trên thân thể càng thêm lộng động một cỗ khí thế cường đại trong cơ thể bốc lên đem mạc loạn thành này vây trong đó một ít tần sinh thực lực hơi yếu, nhưng không được có chút biến sắc. Dưới khí thế áp bách mạnh mẽ kia, so với Sa Thiết còn mạnh hơn rất nhiều. cảm thụ được khí thế áp bách lạnh như băng lượn lờ quanh thân. Tiêu viêm sắc mặt có chút ngưng trọng. quả nhiên giống như là lời Sa Thiết nói, người này là một gã đấu linh cường giả hang thật giáp thật. trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu viêm nghiêng đầu cùng ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Bốn người đồng thời bước ra phía trước một bước Chợt bốn cỗ khí thế mạnh mẽ Đột nhiên từ trong cơ thể vọt ra Bốn cỗ khí thế Đàn vào nhau ở giữa không chung Cuối cùng liên hợp một chỗ Đem khí thế áp bách, lạnh như băng tràn ngập, quanh thân ngăn trở Ép, quanh trở lại Thấy tiêu viêm Bốn người hành động theo mấy chục Giành tân sinh cũng bắt đầu phóng ra Một cỗ khí thế với cường độ không đồng nhất Mặc dù khí thế của bọn họ Nếu luận đơn lẻ mà nói So với tiêu viêm thì không là gì cả Nhưng sau khi số lượng này Điểm ra lại Thì khí thế kia Cơ hồ lập tức liền trở thành mạnh mẽ Ở nơi này Thì khí thế của tất cả tân sinh Kể cả bốn người tiêu viêm Điểm ra Điểm nhau cái khí thế Áp bách lạnh như băng của là hầu Dính như chạm vào liền vỡ tan Mà thấy đội trưởng bất lợi bốn gã thành viên còn lại của bạch sát đội kia cũng vội vàng phóng xuất khí thế, cuối cùng mới hợp lực đem khí thế áp bách ở giữa đối diện, mạnh mẽ chống đỡ lại. Lần đầu giao phong, đám người tiêu viêm bằng vào số lượng an ổn để ép bạch sát đội một bậc ưu thế về nhân số, vào lúc này biểu hiện vô cùng nguyện Mà lần thứ nhất khi thế Gia Phòng đã thắng lợi, làm cho lòng tin tất cả tân sinh tăng lên. Đục trước bởi vì thực lực La Hầu mà kiện cho tâm lý có chút khiếp sợ nhất thời biến đi sạch sẽ. Bước về phía trước một bước, đôi mắt của tiêu viêm nhìn chầm chầm La Hầu ôm quyền cắt giọng nói La Hầu học trưởng có biết có hay không cho chúng ta thông qua trạm quyền suất cuối cùng này. thanh âm của tiêu viêm chậm rãi quanh quẩn ở giữa đống loạn thành làm cho toàn bộ sườn núi đều yên tĩnh trở lại. Lã hầu quát mặt, đạm mạc, ánh mắt đồng dạng là nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhau viêm. Hổi lâu sau miệng hắn khẽ động hai từ lạnh lùng phun ra, không thể. Giờ phút này không khí đột nhiên động lại, sương cùng bản kiếm. Trường 449 Trận đại chiến cuối cùng Theo hai từ lạnh như băng Từ miệng là hầu thốt ra Cả mảnh loạn thạch cũng như trên sườn núi Đều đột nhiên ăn tĩnh lặng Từ bầu không khí Dương cùng bạt kiếm lúc này mà xem Trong lòng mọi người đều rõ ràng Sự việc ngày hôm nay Chỉ sợ cũng không thể hòa hoãn được nữa rồi Một trận đại chiến thảm thiết Là khó có thể tránh khỏi Ánh mắt của tiêu viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt La Hầu. Sau một lúc mới khẽ gật đầu, thanh âm cũng đồng dạng đã thay đổi rất nhiều. Nếu La Hầu học trường không muốn trôi qua, thế thì chỉ còn có thể đắc tội vậy. Bàn tay chậm rãi nắm chuôi huyền trọng xích, chợt tình hình chém xuống, một bóng đen sẽ rách không khí. kinh phòng mãnh liệt là một ít đá vụn trên mặt đất tung lên. Đầu xích chỉ xéo trên mặt đất, đấu khí màu xanh trong cơ thể tiêu viêm Dũng mãnh tuôn ra Việc đã đến nước này Thì bọn họ cũng đã không còn khả năng Bởi vì bất cứ chuyện gì mà ương tha cả Cho nên chỉ còn một đường là chiến đấu Cùng với hành động của tiêu viêm Quần nhì ba người bên cạnh Trong cơ thể đấu khí bắt đầu cấp tốc khởi động Một cỗ khí thế Mạnh mẽ không ngừng bốc lên Cỗ khí tức từ xa Khóa chặt là hầu Ở trung tâm cầm tặc tiên Cầm Vương Chi bạch sát đội này Người khó giải quyết nhất là La Hầu Chỉ cần đánh bại được hắn Thì những tên khác ngược lại không cần Đáng phải lo Bốn người tiêu viêm ta ngăn cản Diệp Hàn Bốn người các người Ngăn cản mấy cái tên tân sinh bên kia Trong lúc chiến đấu không cần Phân tán ra Tân sinh người tuy nhiều nhưng không hiểu phối hợp Chỉ cần cùng nhau cố thủ Bằng bỏ lợi thế hòa hợp cùng Hệ đấu khí cao ứng các ngươi Phần thắng sẽ không nhỏ Hàn khí màu trắng nhàn nhạt không ngừng Từ trên la hầu thẩm thấu ra Hắn liếc nhìn bốn người Tiếp viêm một cái Nhưng đầu hướng một gã đội viên của bạch sát đội nói Ánh mắt lão on lạt Liếc qua một cái liền nhìn thấu yếu điểm của tân sinh Vâng, nghe được bốn gã thành viên của bạch sát đội Đều trầm giọng đáp Trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động Một luồng hàn khí Cũng từ bên trong cơ thể bọn họ toát ra trên ra bộ dáng này Thì bên trong bạch sát đội Thế mà toàn bộ đều là tu luyện Bằng hệ đấu khí Nhìn hàn khí lạnh như băng Trên thân thể của bốn người Tiêu viêm có chút động dung Cùng hệ đấu khí phối hợp với nhau Quy lực phát ra có thể tăng phúc không nhỏ Từ điểm này mà xem Trình thể thực lực của chi bạch Hát sát đội So với bạch sát đội Thì còn thua vài phần có trách có thể trở thành đội trưởng Trấn ải cuối cùng la hầu này dám một địch bốn như thế người này nếu không phải cuồng vọng thì hẳn còn có con bài chia lật cùng với thực lực trong lòng ý liệu chuyển động một hồi tiêu viêm trầm giọng nói khẽ với ba người huân nhi trận đấu này không cần dịch thân cho nên các người cũng đừng có tiếp tục lưu thủ mau chóng đánh bại hắn vậy cũng đừng có lãng phí phút giây thời gian nào kẻo chậm sẽ sinh biến ba người kẻ cật đầu đấu khí trong cơ thể giống như là hồng thủy mãnh liệt trào ra, nhanh chóng bay xuyên vào trong từng kinh mạch nhất thời cảm giác tràn đầy lực lượng tràn nhập khoanh ba người. ở trạng thái này chỉ cần thân thể thoáng vừa động sẽ mảnh mông đấu khí theo tâm ý mà triển khai thế công như sấm sét trong mạch loạn thạch song phương đấu khí tương ứng đều là tràn ngập thân thể bầu không khí dương cung bạt kiếm kia. Ở mỗi bên đều mơ hồ có xu thế càng thêm bén nhọn Trên sườn núi Tất cả học viện cũ Đều vẫn duy trì im lặng chi đội bạch sát Trên mặt đất kia là một cửa ải cuối cùng Của họa lăng liệp bộ tái Nếu là ngay cả bọn họ Cũng không thể ngăn trở thế công Của tân sinh Như vậy đám người tiêu viêm có lẽ sẽ phá vỡ Chớ chú về họa lăng liệp bộ tái Đó là những ngày bi thảm nhất Của tân sinh Trước khi tiến vào nội viện Tiêu viêm bọn họ có thể Đánh bại bạch sát đội sao Một chỗ trên sườn núi Tô Tiếu nhìn hai phe đối chọn ở phía dưới Không gọi thấp giọng Hướng sát thiết bên cạnh nói Bất kể như thế nào Cuối cùng có được phần thắng là Mà thôi ta cũng không tiện nói ra Dù sao bất luận về thực lực cá nhân Hoặc chỉnh thể thực lực Thì bạch sát đội đều mạnh hơn So với hắc sát đội Không ít tiêu viêm bọn họ có thể đánh bại chúng ta Nhưng lại không nhất định, khi đối mặt với bạch sát đội, cũng sẽ chiếm cứ thượng phong. Giả thiết lắc lắc đầu, hắn cũng đồng dạng không rõ ràng kết cục. Chỉ có thể nhờ Tô Tiếu, một cái đáp án có chút mơ hồ. Đối với đáp án hàm hồ này, Tô Tiếu cũng đành cười chư, quay đầu đem ánh mắt tiếp tục ném về hướng bên trong đống loạn thạch, nơi khí thế bén nhọn đang đối chọn với nhau. Tất cả ánh mắt đều hội tụ bên trong đống loạn thạch, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, sắc mặt những người ở đây đều ngừng trọng hơn, bên ngoài chân thể hào quang đố khí lập lề, giống như là tâm tình lúc này của mọi người, khó mà bình tĩnh được. K. Gió nhẹ quét qua, một khối đá trên triển núi bỗng nhiên ngã cào xuống, lệ thật mạnh vào móm đá khác, nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ tiến vàng thành thủy đột ngột xuất hiện bất kể trên mặt hồ tĩnh lặng đẽm xuống một cỗ tảng đá lớn thì ngay lập tức sóng lớn sẽ cuồng nổi lên bên trong đống loạn tạc mấy chục cỗ đấu khí có màu sắc không giống nhau dũng mãnh trào ra sắc thái sực sỡ huyền lệ Đấu khí tuôn ra trực tiếp làm cho áp lực giữa sân phóng đại Mỗi ít cỏ xanh cao ngất trực tiếp bị lực áp ếch Mọi trà mà đấu khí sinh ra này vặn đất ngang thân Động thổ Giữa khí thế mênh mông Hai tiếng quát giống nhau dường như không hẹn Cùng lúc từ miệng tiêu viêm và la hầu chuyển ra Theo hai đạo này ngầm hạ xuống Không khí căng thẳng bỗng vỡ tan Trong lúc bóng người lướt lên Tiếng gầm nhẹ ẩn chứa chiến ý hừng hực Ở bên trong đống loạn thạch xung quanh không tiêu tán tiếng quát này mới hạ xuống chốc lát, bàn tay của tiêu viêm liền nắm chặt, chui trọng xích, hùng hằng đập mạnh trên mặt đất, nhìn năng lượng màu xanh tại lòng bàn chất lộ tung, năng lượng dao động mãnh liệt, tạo thành phản lực trực tiếp biến chất tiêu viêm thành một đạo hắc ảnh, hướng thẳng là hầu trong bụng đất trung gương của đống loạn thạch mà bắn tới, thân hình của tiêu viêm vừa động, ba người quân nhi liền theo sát phía sau. Khoảng cách giữa bốn người đều bảo trì trong phạm vi một thước ở khoảng khí này. Bốn người có thể tùy thời, tùy chỗ liên thủ ứng phó với công kích sắc bén đế tử bất kỳ hướng nào, sông lên. Phía sau, bốn người tiêu viêm là một đại đội thân sinh gạo thét sông lên. Mặc dù bọn họ trận hình giải rác nhưng bù lại vì có rất nhiều người cho nên khí thế giữa sân ngược lại là một đám cực mạnh gã thành viên của bạch sát đội khuôn mặt đạm mạc vẫn chưa bởi vì khí thế mạnh mẽ của đám người tiêu viêm mà có chút sợ hãi hai tay run lên bốn cây thiết côn màu trắng rạng như lửa chướng bắn hiện ra bắt khẽ một tiếng thiết côn chạm đất bốn người mượn lực bắn tới nhanh chóng bay lướt qua bốn người tiêu viêm cuối cùng bốn cây thiết côn giống như là lốc xoáy liên cuồng mạnh liệt búa lên đồng loạt phát ra đè mấy chục tân sinh ở mặt sau toàn bộ ngăn lại nghe được tiếng gió vù vù rung động ở phía sau tiêu viêm cũng không quay đầu lại ánh mắt cất cao nhìn chăm chăm lá hầu thân thể đang im lặng đứng bất động trên nền tảng đá kia trọng xích trong tay đột nhiên nắm chặt cho toàn bộ lực lượng nhất thời một đạo mũi nhọn đấu khí màu xanh bé nhọn từ mũi xích mà ra đấu khí ngoại phóng dấu hiệu tính chất phương thức công kích của đại đấu sư điều này cũng tương đương với tu luyện giảm công kích tầm xa phía sau mũi nhọn đấu khí màu xanh ba người quân nhi cũng đánh ra ba đạo mũi nhọn mạnh mẽ muốn đạo mũi nhọn cắt qua không khí mang theo kình phong áp bác bách cùng hàng bay tới trước khuôn mặt đạm mạc nhìn muốn đạo mũi nhọn đấu khí mãnh liệt phóng tới bàn tay của la hầu khẽ run ngay tức thì một vật thể giống như là làm bằng từ hạt băng, hạt thiết côn ước trường dài khoảng một triệu thoáng hiện ra, hai tay nắm chặt thân côn, mũi côn bắn tới, nhất thời chỉ lấy một mảnh côn ảnh liên miên bất loạn xuất hiện giữa không trung, mỗi một đạo côn ảnh đều mạnh mẽ lệ về bốn đạo mũi nhọn kia, cứ như thế vặn lại vài lần, thì bốn đạo mũi nhọn ẩn chứa kinh khí mạnh mẽ kia, vậy mà liền bị nỡ ta. Thực lực như vậy làm cho người ta sợ hãi không thôi. Không hổ là đấu linh cường giả, công kích thần lăng lệ. Thế công này của La Hầu làm cho tiêu viêm sắc mặt hơi đổi. Từ động tác hóa giải bốn đạo mũi nhọn này, thực lực của tên La Hầu này cơ hồ so với cả huyết tông thiếu tông chủ bị tiêu viêm giết ở hắc giang vững kia mạnh hơn không ít. Tương nhiên lúc đó là do thiếu tông chủ kia dùng phương pháp tăng tiến thực lực quá mức cực đoan mà tạo thành nguyên nhân đấu khí trong cơ thể hư phù, nếu thực sự đánh nhau xuống chết, thì thực sự ra họa kia nhiều lắm là ở đại đấu sư đỉnh mà thôi ý niệm lên trong lòng nhanh chóng biến mất quân mặt của tiêu viêm ngưng trọng trọng sức trong tay suy một tiếng xé rách không khí, hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo áp bách lặng lề, thân thể ở trạng thái lửa nhảy từ chính cao xuống cùng hàng hướng la hầu bổ xuống suy sau khi tiêu viêm bàn tay ẩn chứa một ít năng lượng kim sắc hỏa diễm lục sắc trưởng tiền huyết sắc trọng kiếm cũng là từ theo kinh khí mạnh mẽ mà tạo thành hình cánh quạt đem những không gian quanh thân là hầu vây lại nhìn thấy công dày đặc của bốn người tiêu viêm phía dưới kia một ít học viên cũ trên dần núi nhị không được có chút biến sắc bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng Nếu đổi lại bọn họ mà nói Hay rằng chỉ cần lần đầu tiếp xúc này Bọn họ đã thua rồi Bốn gia họa này lại mạnh mẽ như vậy Nhất là cái tên thanh niên áo đen kia Một ít học viên cũ nhìn không được Phát ra một tiếng thở dài Tận mắt chứng kiến tân sinh ra tay Bọn họ mới hiểu được Vì cách gì mà mấy tên ma cũ tham gia lần Họa lăng tái liệp Bộ này Thực lực yếu mà tân sinh Thực lực quá mạnh Khi ý niệm trong lòng mọi người trên dần núi còn đang cấp tốc chuyển động, thì La Hầu đứng bất động ở giữa sân kia. Rốt buộc đã có hành động. Chỉ thấy song trường hòa hắn nắm chặt hàn thiết côn, một luồng hoàng hàn khí, giống như là sương mù từ trên hàn thiết côn lượn lờ bay ra. Một tiếng quát lạnh trầm thấp vàng lên. Hồn viêm toàn côn. Theo thành âm của La Hầu hạ xuống, chỉ thấy đám sương mù hàn khí lượn lờ, trên thần hàn thiết cây côn nhất thời bốc lên thiếu côn xoay tạo lên một đường cong huyền thoại trong lúc hàn khí trên thiết côn cấp tốc xoay tròn dường như là hình thành một thuận băng hình tròn đem thân thể của gia hậu hoàn toàn bao bọc lại bàng bang bốn đạo công kích mạnh mẽ từ trên xuống dưới dừng lại ở trên thuận băng do hàn thiết côn xoay tròn với tốc độ cao mà thành kia nhất thời tiếng vàng lặng lề, vàng vọng trên toàn bộ đầu đoạn thạch, trình khí mạnh mẽ theo bằng thuận lan truyền xuống, cuối cùng bị La Hầu mượn lực tán chuyển lên lan nhầm thạch giữa chân, vì thế tạo liệt ra từng vết đứt, cuối cùng ầm một tiếng đổ tung thành đá vụt, cút thân thể gặp lại, La Hầu quát lại một tiếng, Hàn Thiết Côn đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên ngưng tụ chập mũi côn cấp tốc điểm ra lại hóa thành một côn ảnh đầy trời nữa, mạnh mẽ điểm lên phía trên vũ khí của bốn người, tiêu viêm kình lực đột nhiên bùng phát trực tiếp đạm cho bốn gã chấn lui hai bước. Lấy một địch bốn vẫn như cũ không có chút hiện tượng thất bại, Tranh lệch giữa đấu linh cường giả cùng đại đối sư quả nhiên có có thể đo đả. Giống tốt lắm, cấp tròn đám tân sinh cuồng vọng này một chút giáo huấn đi kết tại tiêu viêm bốn người lần đầu công kích bị rơi vào thế bất lợi. Trên sườn núi, nhất thời vang lên đạo âm thanh ủng hộ. Thân thể văn không quay cuồng một vòng, giật hai chân dừng lại trên một bõm đá, tiêu viêm ngẩng đầu nhìn về mặt cảnh lùng của La Hầu, chậm rãi thở ra một hơi, thực lực đối phương so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Hơn nữa, lại tìm bản thân công hiểu Phòng ngự Bởi vậy cho dù là bọn họ bốn người liên thủ Trong khoảng thời gian ngắn Chỉ sợ rất khó thắng Làm sao bây giờ Ba người hoan nhì cũng đồng dạng lùi lại về phía sau Cạnh nhau đều kẽ câu mày hỏi Phòng ngự của đối phương giống như là ô quy OK, bình thường Làm cho bọn họ có cảm giác Như lão hổ ăn thịt nhím Vô phát xuống tay Từ viêm liếc nhìn vòng chiến đấu Loạn này Mày nhíu lại Bốn gã thành viên bạch sát đội kia thực lực cũng đồng dạng ngoài dự liệu. Cái thích côn của bọn họ búa lên giống như là một thiết thuận ở bốn phía. Tân sinh công kích vào không chỉ chưa lấy được hiệu quả. Ngược lại còn bị tình khí kỳ dị bao trùm trên mặt thiết thuận vắn ngược trở về. Bởi vậy trận chiến này vẹn vẹn mới mở màn không đến 5 phút thời gian. Đã có người không dưới... Năm tên tơ sinh bị dính côn vào trong người cuối cùng toàn thân mềm nhũn ra nằm xuống xem tình huống này thì gần như là mỗi một phút ước chừng sẽ có một tân sinh mất đi sức chiến đấu trình lệch giữa giữa đẳng cấp vòng chiến ở chỗ này biểu hiện vô cùng rõ nét đây là gần 40 gã tân sinh cấp bậc đấu sư thế nhưng cũng không làm gì được bốn gã học biến ngũ cấp bậc đại đấu sư loại trình lệch này quá xa làm cho người ta không thể sử dụng. Bình không thể có không có chút quan tâm, cảm thán về sự tranh lệch giữa hai bên. Vừa mới bắt đầu chiến đấu cục diện đã bắt đầu có tín hướng lệch về một phía, làm cho tiêu viêm sắc mặt thoáng có chút lo lắng khó coi. Mấy tên tân sinh bên kia đích thực là nằm bè bệnh màng. Tần này nếu không có tiêu viêm người có lực hiệu triệu rất mặt này, chỉ sợ cũng giống như năm vừa rồi bị học viên cũ cướp đoạn sạch sẽ. Trên sườn núi xa thiết nhìn mấy chục người, đánh bốn người không chỉ chưa có thành quả gì, mà không ngừng có tâm sinh bị thương, không còn lắc đầu. Ấn, một bên, mấy người tô tiếu cũng gật đầu, tổng thể thực lực mà nói năm vừa rồi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. thật quá, năm vừa rồi hiện tại. Tiêu viêm là loại nhân vật xuất sắc, có thể quyết đoán toàn bộ tân sinh tụ tập lại. Bất quá, cho dù là như thế, khi đối diện với chướng ngại vật là bệnh sát đội cực mạnh, thì chỉ bằng mỗi lực lượng. Số thành viên không chọn vẻ, vậy vẫn là có chút lực bất nóng. Trận chiến này không thể dây dưa Dây dưa càng lâu đối với tiêu viêm bọn họ Càng thêm bất lợi Xem biểu hiện của mấy tên dân sinh kia Căn bản là không có khả năng để bệnh sát đội vây khốn Ngược lại nếu tiếp tục như thế Chậm thì khoảng 20 phút Sẽ hoàn toàn giải quyết xong Mà đến lúc đó Một khi toàn bộ thành viên bệnh sát đội ra tay Bọn tiêu viêm đến không có cơ hội Xoay chuyển tình thế nữa rồi Giáo thiết bác đắc dĩ nói Mặc dù hắn đánh giá rất cao ngọn lửa Quỷ dị kia của viêm. Cũng mặc kệ ngọn lửa kia như thế nào khắc chế bằng hệ đối khí của La Hầu Nhưng với công cô pháp xuất thần hóa của tên kia Cũng đủ để đem nó ngăn lại Xem ra ý nghĩ Vui sướng khi người khác gặp họa lúc chấp quản xuất hiện có chút quá sớm Khi mấy người xa tiết đàm luận về hoàn cảnh xấu nhất mà đám tiêu viêm sẽ gặp phải Thì tiêu viêm này trần thở một hơn Nhẹ giọng nói, xem ra không thể nào kéo dài được nữa. suy, giật xích trong tay, cắm mạch vào khe hở trên nhâm thạch. tiểu viêm nghiêng đầu hướng quân nhi, ba người chậm giọng nói, ngăn cả hắn lại, cho ta mượn một chút thời gian. dứt lời, tiểu viêm bấm tay, bắn ra một quả dực hoàn màu tím bay vào miệng khẽ nhai nhai, liền ngay trước mắt vào người. Phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm rơi trên bàn tay. Nhìn tiêu viêm đột nhiên phun ra một đoàn tử hỏa diễm thực chất. Trên sườn núi nhất thời ồ lên, đám người xa thiết vốn năm vì đám người tiêu viêm gặp hoàn cảnh xấu mà tiếc hận. Cũng ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới. Tiêu viêm gặp hoàn cảnh xấu. Ngoại trừ cũng sử dụng một ngọn lửa xanh ra. Vậy mà còn có thể sử dụng Một loại từ sắc hỏa diễm nữa Tổ trưởng lão cùng khánh trưởng áo Ở giữa thành thai Lúc này cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc Hơi mày Mày hơi nhú lại Không để ý đến những tiếng ổ lên Tiêu viêm tay trái nắm chặt từ sắc hỏa diễm Tay phải lưng lên Ngón tay nhẹ nhàng trà sát Như thời ngọn lửa màu xanh thiêu dật Tại một lần nữa, bốc lên một tiếng, hóa ra một thành, một đoàn lửa xanh dừng lại trong tay phải. Cùng với sự có mặt của ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ trong khu vực cũng đột nhiên tăng lên. Tướng sắc hỏa diễm bốc lên, chiếu dọi lên những gương mặt đang trợn mắt khá mồm, trông có vẻ hết sức buồn cười. Đây là giữa tạch cai, tổ trưởng lão cùng khánh trưởng lão dựa vào ghế. Trong khoảng cách, ngọn lửa màu xanh xuất hiện, thì sắc mặt liền thay đổi thân thể đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt cắt cao chăm chăm nhìn vào ngọn lửa màu xanh phiu giật kia một đá sau cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút kiếp sợ dị hỏa. kiến thức của bọn họ dĩ nhiên hơn xa đám người xa thiết có thể sánh bằng, bởi vậy thanh liên điện tâm hỏa vừa mới xuất hiện bị hai người nhận ra chi tiết, Hổ kiền não chết tiệt này, vậy mà ngay cả loại tin tức như vậy cũng không nói một lời cho chúng ta biết thật là một lão hồ đồ kiếp sợ như trước vẫn còn lưu lại trong mắt tu trưởng lão cùng khánh trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm nói ánh mắt cắt cao nhìn chăm cha bao lưỡng sắc hỏa diễm trong tay tiêu viêm vẻ mặt lá hầu vốn lạnh lùng xuất cuộc trở nên cực kỳ ngưng trọng bởi vì tu luyện chính là băng hệ đấu khí cho nên hắn rất mẫn cảm đối với biến hóa của nhiệt độ khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện một chốc hắn kinh ngái phát hiện dường như hàn bằng đấu khí trong cơ thể mình Vậy mà trở lên bị chỉ hoãn đôi chút. Đây là ngọn lửa si. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của đấu khí trong cơ thể ta. Quần mặt của La Hầu ngưng trọng rất nhiều. Cũng nhiều hơn một chút khiếp sợ. Bàn tay nắm chặt hàn thiết côn. Dùng sức lực thức dục đấu khí lưu truyền. Rỗ lực muốn thoát khỏi cái loại cảm giác bế tắc này. Nhìn thấy lưỡng sắc hỏa diễm trong tay của tiêu viêm. bà người Vân Nhi cũng hiểu ý tứ của hắn đều gật đầu chận ba người tạo thành hình trận tam giác trực tiếp hướng La Hầu bắn vọt tới đấu khí tuôn ra lúc này sẽ nhìn đem đấu khí trong cơ thể phát huy tới cực hạn quay mặt về phía công kích sắc bén kia của ba người quân nhi La Hầu cũng không dám chậm trễ mặc dù trong lòng cực kỳ kiên kỵ tiêu viêm ở mặt sau nhưng giờ phút này đành phải quơ hàn thiết côn trong tay tiếp đón công kích của ba người sau đó tiến hành phản kích mạnh mẽ Muốn trong thời gian ngắn đánh bại ba người, đến lúc đó, tiêu viêm mất đi đồng bọn lập tức chiến lược sẽ đại giảm. Đương nhiên ý tưởng rất tốt, mà ba người huân nghi lại thực sự không phải là mấy cái tên tân sinh bình thường kia, trải qua nhiều ngày phối hợp đối địch. Trong lúc liên thủ đã có vài phần ăn ý, ba người liên thủ mặc dù như cũ, công kích không phá được thiết côn phòng ngự của La Hầu, thế nhưng vẫn có thể làm cho hắn không thể phân tâm đi phá nhiễu tiêu viêm có đám huân nhi chỉ ngoãn hai tay tiêu viêm trước ánh mắt bao nhiêu người đã dần dần tiếp xúc với nhau mà khi thấy hắn hành động như vậy mấy tên học viên cũ ở bên kia mặc dù chưa có cảm giác được cái gì nhưng tô trưởng lão cùng khánh trưởng lão ở giữa thạch thai sắc mặt lại đại biến lấy hiểu biết bọn họ tự nhiên là phi thường hiểu được loại ngọn lửa này trong lúc dung hợp sẽ sinh ra lực lượng khổng lồ đến cỡ nào bọn họ lại càng rõ ràng loại dung hợp này là nguy hiểm như thế nào mấy cái tên tiểu tử điên cuồng này cần ra tay ngăn trở sao? khánh trưởng lão lầm bầm một tiếng, Trực quay đầu hướng tôi trưởng lão nói. tôi trưởng lão nhíu chặt mày, mắt lòm lòm nhìn chăm chăm về mặt thông song kia của tiêu viêm. một lát sau khẽ lắc đầu, hắn tựa hồ có lắm chắc. điều này sao có thể? cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám làm cái loại chuyện này. một khi ngọn lửa không không cháy được sẽ lộ tung, lực phá hoại kia có thể nói là vô cùng khủng bố. khánh trưởng lão trầm giọng nói. Hãy chờ xem Tô trưởng lão ánh mắt không có lừa điểm dị động Thấp giọng nói một câu Ngươi Thấy thế cánh trưởng lão cũng chỉ biết Bất đắc sĩ thở dài một hơi Đầu khí bằng bạc trong cơ thể bắt đầu vận chuyển Tuy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ Dù sao lời này còn có rất nhiều đệ tử Đang xem cuộc chiến Dưới sự chăm chú của tất cả ánh mắt Còn lửa màu xanh cũng tự sắc hoạ diễm Trong tay tiêu viêm rốt cuộc tiếp xúc với nhau Trong lúc nhất thời, một tiên thanh tử hỏa miêu, từ điểm tiếp xúc nhìn chóng lan tràn ra, chỗ hai ngọn lửa tiếp xúc, không gian nào bị cỗ lực mạnh mẽ. Sinh ra, xé rách có chút vạn vẹo, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lưỡng sắc hỏa diễm đàn vào nhau, từ việc tự nhiên ngựa quen đường cũ. Hai tay vỗ thật mạnh, trở theo một đạo âm thanh thanh khí chầm đục, lưỡng sắc hỏa diễm bị cường hành xung hợp thành một đoàn thanh tử hỏa diễm linh hồn lực từ vị trí Mỹ tâm lũ lượt ra, đem nó duy trì trên một điểm cân bằng huyền ảo, thanh tử hỏa diễn không ngừng vặn vẹo, trở tay cho mắt khiếp sợ của tô trưởng lão cùng khánh trưởng lão cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhỏ đến cỡ nắm tay mới chậm rãi dừng lại. ngọn lửa hơi hơi mất máy rồi từ từ vỡ tan ra, một đóa thanh tử hỏa liên hoàn mỹ phiêu lãng ở trước mặt tiêu viêm. muốn gì các người lui ra đi, thanh tử hỏa liên trôi nổi chân quan không các bàn tay tiêu viêm lưỡng tắt tiêu viêm sắc mặt có chút tái nhợt nhẹ giọng nói theo thanh âm của tiêu viêm hạ xuống ba người huân nhi đang rằng co đau khổ cùng với là hầu nhất thời lướt nhanh về sau trong vài lần lóe lên liền xuất hiện ở phía sau tiêu viêm kết thúc thôi cái ngẩng đầu tiêu viêm nhìn vẻ mặt kinh hãi của là hầu trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười lạnh tay nhẹ nhàng búng lên một đóa hoa liên, nhất thời giống như sao băng xẹt qua bầu trời, dưới sự chăm chú của tất cả ánh mắt, mang theo vẻ sáng xanh tím, hoàn mỹ hướng về la hầu Phật tới.